Hạnh phúc ở đây rồi, bao năm sống chung đôi, 10 năm của riêng trời đâu phải là chó chơi. Em nhận tâm thế này, anh một mình chúa cay. Em giờ này đâu hay con thơ khóc nhớ em nhiều. ta hoa có là chi giàu s á n g chẳng là gì sao bằng tình nghĩa p h u thế còn nhớ ngày xưa cùng nhau mình ước hẹn bao nhiêu là kỷ niệm mình cùng sống bên nhau hạnh phúc vui của mình đâu phải của riêng ai mà nỡ đành sao em quay mặt phú vàng em bỏ anh cùng đành con mình em bỏ đành sao thì em ơi mơ mộng gì xa xôi khi hạnh phúc ở đây rồi bao năm sống chung đôi mười năm của r i ê n trời đâu phải là trò chơi em nhận tâm thế này anh một mình chúa cay em giờ này đâu hay con thơ không nhớ em nhiều xa hoa có là chi giàu s á n g chẳng là gì sao bằng tình nghĩa phụ thế còn nhớ ngày xưa cùng nhau mình ước hẹn bao nhiêu là kỷ niệm sống bên nhau hạnh phúc v ô t tan khi em đành dứt tình còn thơ là của mình đâu phải của riêng ai mà nỡ đành sao em quay mặt phũ phàng em bỏ anh cùng đành c o n mình em bỏ đành em bỏ anh cùng đành con mình em bỏ đ n h gặp lại kỷ niệm ngày xưa sao nói hết cho vừa anh ở phương xa em người nơi x ư a lạ cuộc đời đổi thay cho mình thương nhớ ai kể chuyện ngày xưa bao năm dài miệt m a i mình ngồi bên chưa dám nói nên lời thương tiếc cho nhau hai tâm hồn thơ d ạ i để rồi xa nhau mang nặng mối tình sâu đêm nay em ngồi một mình ôn lại chuyện ngày xưa mà lòng nghe vẫn vương Sao tiếng hát câu h ò câ Thương người em nhỏ bây giờ ở đâu tình cờ hôm nay tôi nghe lòng h o a n g sai gặp lại người xưa bao năm tháng n g m o đau xót cho ai bây giờ anh xa lạ Đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè thôi. con nuôi người xưa xa c á c h sôi ân tình suốt đời sâu trong lòng r i ê n nức nở mà t h ô nhìn màu hoa ngỡ như em cười lúc mình vừa gặp nhau xuân เมื่อวานเดิมเวลาสานชลไม่รู้ใครจะมาชลไหนดอกได้ยืนกระตั a งที่ n ักนึกยืน a อกไม้สูงทิ้งที่รั i เท่าทน้ยหล hòa tiếng người còn h o ห tiệm còn lại đây những khung trời trơ vơ tháng năm lòng ngóng chờ rồi từ đó những đêm buồn mang tới thương nhớ khôn nguôi người xưa xa cách rồi ân tình suốt đời sâu trong lòng gìn nức nở m à thôi. Nhìn màu hoa ngỡ như em cười lúc mình vừa gặp nhau. Xuân vẫn qua đêm thời gian trôi. biết ai về chốn nào đâu đây dư ơ n g gợi tâm tư liến thương ngước n h i ê n hoa tiếng sụng tình sao hứng hờ người xưa hỡi thâu cho nỗi lòng hoa tiễn người còn ยุ người ơi, cho ng người còn ่ย xưa หาเท่าชอน้ยลงฮเตี่ยยุ่อน b n đ â u yêu người thua mới đôi mươi em đang đ ộ t r ắ n g tròn từng ngày qua phố. Để rồi lỡ mỗi duyên thơ Ra đi chẳng giác dơ dáng k h ắ c sâu bóng nàng lắng trong cung đàn em giờ ở đâu hận vui duyên mới 20 năm c u ộ c d ư ợ u còn đây uống qua tháng này cố quên đi người say hoài sầu không Duyên ta tiếc uống thêm ly này. ư m g i ấ c mộng lỡ l à n g những chiều l ắ n g tiếng mưa rơi, đêm say chờ chẳng tan. Từng thu t h ấ y lá. mộng dơ d á n g khắc sâu bóng nàng lắng trong cung đàn em giờ ở đâu hận vui duyên mới 20 năm c u ộ c rượu còn đây uống qua tháng ngày cố quên đi người say h o ạ i sầu không vơi t u ta tiếc uống thêm ly này, ôm giấc mộng lỡ lang. Những chiều l ắ n g tiếng mưa rơi, đêm say chờ trắng tan. Từng thu t h ấ y lá. ทาย nói anh muốn hôn mặt em cho má em thêm hồng, cho môi em đỏ thắm kỷ niệm nào vội quên em ơi em ơi em nói chi c ó ân tình em nói chi đau lòng anh em ngu trong vòng tay nào đêm về đâu thời gian nào b ố i xóa mà tôi vẫn tìm em suốt quãng đời học sinh bao nhiêu là kỷ niệm mà em quên hết rồi tìm quên sao cố mãi không quên càng quên anh càng nhớ nhiều. Rồi mai đây em bước em bước theo chồng em, em sẽ vui hay buồn. Xin chúc mừng em nhé lấy được chồng giàu sang. n ắ m chặt mà em quên hết rồi. Người ơi sao nỡ cướp em tôi? Ngày xưa đi về chung đường, nhìn em anh khen nói anh muốn hôn mặt em, cho má em thêm hồng, cho môi em đỏ thắm. n m nào vội quên em ơi em ơi em nói c h ỉ c ó u ân tình em nói chi đau lòng anh em ngô trong vòng tay nào đêm nay em về đâu thời gian nào b ố i xóa mà tôi vẫn tìm em suốt quãng đời học sinh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 k ô n dám tới đành viết cho tôi nhạt tình sao lắm lời đơn vị thường khi nằm trên đất giặc thèm t r ó n g hai hồn tiếng hát môi em tiếng hát ngọt mềm người nâng lính khổ. bởi câu ca vì tiền hay thịt tha xin đôi diên một lần đến tôi cho tôi yêu bằng hình hài đó không thôi đến với tôi hãy đến với tôi đừng yêu l i n h bằng đêm nằm miền xa trời cao đất hạ chợt lên ý lạ nên viết văn chương gốm tiếng hậu phương ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen tầm đ à n thay tiếng. tôi yêu bằng hình hài đó không thôi đến với tôi hãy đến với tôi đừng yêu linh bằng lời đêm nằm miền xa t r ờ i cao đ ấ t hạ chợt lên ý lạ nên viết văn chương Tóm tiếng hậu phương, ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen, tầm đ à n thay tim em, ngoài kia súng nổ. đường tình không chung lối mang nối tiếng cho nhau ngày nào tay trong tay lối về cùng hẹn ho dìu em giấc mộng vừa tròn tình thắm môi hồng đêm dài lưu luyến nghẹn ngào trong thương tiếc vì mãi bước theo chồng em sang ngang rồi chôn ký niệm vào thương nhớ hôn lên tóc mềm lê sầu t h ấ m ư ớ c đôi mi xin em một lời cho ước nguyện tình yêu cuối thương yêu không tròn thôi ra từ đi em người về lên xe hoa kỷ niệm buồn vào hôn bờ môi t ắ t h ẳ n u cười giây phút bên nhau này còn đâu nữa người về trong thương nhớ người đi nhớ thương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 n n lên tóc mềm lê sầu t h ấ m nước đôi mi xin em một lời cho ước nguyện tình yêu cuối thương yêu không tròn thôi ra từ đi em ơi người về lên xe hoa ký niệm b u ồ n vào h ồ n bờ môi tát hanh nụ c ư phút bên nhau nay còn đâu nữa người về trong thương nhớ người đi nhớ thương n i giây phút bên nhau nay còn đâu nữa người về trong thương nhớ người đi nhớ thương Con là lính trần ngoài biên, vì xa thành phố xa quá nên quên. Đêm nay ngôi h a i trời xuống, ánh sao lung linh muôn màu, còn tường hòa châu s ó i tuyến đầu. Lạy chúa con là thiếu phụ miền. chồng con vì nước nên đã ra đi hai ba năm chưa thỏa chí hết thu qua xuân sang hè còn đời tàn đông mới tinh về đàn sẽ không chung đêm từng đêm vẫn nghe lớp trai đi cho ngày mai vẫn đi đêm nay người xuống đời xin đem nguồn vui tới những đôi môi lành đã lâu không về l ạ y chúa con con lứa tuổi học sinh vì cha là lính con thít tha xin an vui cho người đầu t h u y ê n che t h ơ i yên tâm sạch đèn để mẹ nhìn con hết ưu phiền con là thiếu phụ miền quê, chồng con vì nước nên đã ra đi. Hai ba năm chưa thỏa chi, hết thu qua xuân sang hè, còn đời tàn đông mới tinh về. Đàn sẽ không chung đêm từng đêm vân như.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 An vui cho người đầu tuyến, che thơ i i n tâm sạch đèn, để mẹ h i ề n con hết ưu phiền. An vui cho người đầu tuyến, che thơ i ê n tâm sạch đèn, để mẹ h i ề n con hết ưu phiền. tôi về phép 24 giờ tìm người thương trong người thương chân nghe quen từng viên sỏi đường nhà chiều nghiêng nghiêng nắng đổ và người yêu đứng chờ ngoài đầu n g õ bao giờ cửa tâm tư là m ắ t c u y ệ n buồn giữa gian lần mất đưa ta đi về nguyễn t h ủ y loài người mùa yêu khi muốn n g ọ vùng về ngôn ngữ tình làm bằng d ấ u Tất cả em ơi, ta đưa ta đến vùng tuyệt vời, đêm lạc loài r ấ c ngổ mồ côi. người đi chưa đời sáng đưa nhau cuối đường sơ là đêm vui d ụ xuống, thương quê hương và bé nhỏ tình. còn trong đôi mắt đỏ vì mình 16 giờ bò trời đất bơ vơ Ta đi về nguyễn thủy loài người mùa yêu khi muôn n g ọ Ta đến vùng tuyệt vời, đêm lạc loài r ấ c ngổ mồ hồ, hôi. Người đi chưa đời sáng đưa nhau quỹ đường sơ là đêm vui dù x u ố n g Thương quê hương và bé nhỏ tình n à y còn t r o n g đôi mắt đỏ. 6 giờ bò trời đất bơ vơ, hương quê hương và bé nhỏ tình này còn chồng đôi mắt đỏ vì mình m ư giờ bò trời đất bơ vơ. ดึงมือต่ายกอดสื่อชก sơ tha thiết văn t r ư ờ n g h ọ c g trò nhìn cặp bánh t r ư n mà lòng ngùi thương mẹ già xa xôi mặc vào áo l ê n sao như tôi nghe trong lòng chờ. Đang về trên khắp đất trời n h ữ n g tất cả xuân là ở đây tôi xin cảm ơn người cảm ơn ai đã บ่ห n ิงขอบคุณนายค่ีสุนว่ีวุ่ยท่ัดลาว n ่ยไม่คุ้น g นึ่งซึ่งดอฟึ่งชื่ออุ่ยหนึ n ง c h thiết tôi xin gửi về, gửi mẹ kính yêu vài lời của con chúc mừng năm nay và gửi. đọc lá thư đơn sơ thả thiết văn c h ư ờ n g h ọ c g chò. Nhìn cặp bánh trưng mà lòng ngùi thương mẹ ra xa xôi. Mang vào آ ดังเวทเช่นขับ t นตรี n h ữ n g tất cả xuân là ở đây vui không quên người s ư ớ n g gió phương trời. Âu im người tình đi muôn nơi. Thật nhiều mến thương tâm tư t h a thiết tôi xin g ử ờ i l i của con chúc mừng năm nay và gửi lại tôi lạy người đời, lạy bạn bè lạy em đã lừa rồi, tôi xin lạy cơn đau đi trên vực sâu nghe buồn gì đâu khi chưa tỏ tình đã nói xa nhau, tôi chắp tay xin lạy đêm ngủ thật lạ. m lạnh đầy bờ vai b u buồn thình ra ôm môi tình liễu trai cơn mê vụn trôi xa khỏi tầm tay để tôi nói ghét người yêu người khơi thêm đau vết thương đời mang nhớ yêu đường nỗi nhớ bằng bàn thân chờ mặt người yêu xa giấu tay ôm lạy người cho tôi biết buồn nên ơn sâu đã thành o n tôi chắp tay xin cảm ơn thật vội vàng để được bình yên trên bước n g a hoang khi u hoài vội pha trong bài ca cho người phụ ta lời tha thiết cũng thành xa lạ chắp tay xin lại đêm ngủ thật lạ mà l ạ n h đ â y bờ vai buồn thình da ôm môi tình liễu trai cơn mê vụn trôi xa khỏi tầm tay để tôi nói ghét người yêu người khơi thêm đau vết thương đời m à n h ớ yêu đ ư ơ n ban thân chờ mặt người yêu xa giấu tay ôm lấy người cho tôi biết buồn nên ơn sâu đã thành oán hận tôi c h ấ p tay xin cảm ơn thật vội vàng để được bình yên trên b ư ớ c ngựa hoang k h i u hoài v ô i pha g i trong bài ca cho người phụ ta lời tha thiết cũng thành xa lạ ghi trong bài ca cho người phụ ta lời tha thiết cũng thành xa lạ đơn sơ, còn cô dâu mới tóc không cài hoa. Đâu có bao nhiêu đàn trai đàn gái đêm hơn hai chục người. Bạn bè tuy đông nhưng đành dấu hết. cung mời một ai chú rể ngâm môi tay bưng khay chầu mà nghe c h ú a xót trong lễ hợp hồn nào ai biết đâu niềm đ ầ u trong lòng Mình tay mình lo tương lai biết đâu sau này chúng ta sang giàu ngồi ồn gì v à n g thấy càng gần nhau đừng buồn nhé em mình còn đôi tay mình lo tương lai đâu sau này chúng ta sang d i u ngồi ồn di vàng thấy càng gần nhau. mộng đèn nhìn khói thuốc bay em dí ván đôi mình đ ư ợ c dệt thành bao kỷ niệm từ khi mới quen nhau ôi đôi mắt người xưa bao lần khóc ư ớ n vai tôi trong đời c h i a hai lối, bỗng một hôm có thì hồng báo tin vui, tin em lấy chồng. khi về bên ấy em có nhớ người xưa n g người tình của tôi xa cách từ bao ngày. tương không bao giờ gặp nửa cơn gió chiều nay vô tình mang nỗi buồn cho kỷ niệm thêm nghẹn ngào thôi trách nhau chi c h u y ệ n tình dù giờ g á n g đã tan thành k h ó i xương như quên vào gì vắng đôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi cho trái tim tôi ngủ quên chuyện tình xưa l ỡ xưa xin đừng buồn vì tôi, cho trái tim tôi ngủ quên chuyện tình xưa lơ là. Đôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi, cho trái tim tôi ngủ quên chuyện tình xưa lơ. bèn ằ m xưa nhà mình vui như ba ngày tết có cô láng giềng về thăm thêm cháu nhỏ mẹ vui tuổi già nhà mình vui như ba ngày tết có cô láng giềng về thăm thêm cháu nhỏ mẹ vui tuổi già trái tim p h n em được phào dù tình x ó t xa chung thân h u y ệ t đ à o ngủ vui p h ơ i chim ê bao nỗi niềm mắt xanh sao nhưng anh vẫn ngóng t i m em mở cửa cửa trái tim sao em hừng h ự ngọn tay tê nắm cánh t h ầ n thờ nhiệt lòng mắc x ă n g tơ để một môi bơ vơ khi không em nhốt anh trong đ ờ i chờ cứ t i m em bằng vàng nên tiếng kêu nghe b è t b n g để anh có cửa miên man mà em không chút thôi h á n anh buồn lang thang gõ cửa trái tim nghe xa nghìn trùng เส้นม h า t ัทเทียวคนเดิ tận cùng ด à านเล h i ฟิวสัยคุ้มทิ้งในคุ้มมุ้งลุ n งที่แม่ไอ khóa để anh lạnh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 t i m n g em bằng v à n g nên tiếng kêu nghe b è bàng để anh gõ cửa m i ề n man mà em không chút thôi han anh buồn lang thang g cửa trái tim nghe xa nghìn trùng đ m mơ hát thiếu cô đơn tận cùng đàn lờ phím say cùng tình này cũng mong lung tim em ai khóa để anh lạnh lùng đàn lờ phím say cùng tình này cũng mong lung y ê em ai k h o a để anh lạnh l ô n g h n g hai hướng trong mình thương nhau chưa chót thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời cho dù chưa lần nói nhưng nếu còn đẹp vì nhau xin nhẹ đi vào sâu gởi thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu mình chia tay đi nhẹ để trốn nào với chiều mưa gió l ò n g ta dừng vui bên mộng. Bao lần đi gối mỏi chân mòn, tâm tư nặng vai gánh đường trần cho đến nay chỉ còn b ờ mi khép k i ế n giấc ngủ nào quên. c ấ ngủ nào gọi tên, thôi n h ắ n nhơ để mà chi quay về xưa làm gì? giờ hai lối mộng hai hướng đi, niềm ưu tư t ô i đêm, từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm, sao dụng nửa đ ư a hô xin nhẹ đi vào sâu gởi thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu mình chia tay đi nhé để trốn đ a u với chiều mưa x ó lộng ta dựng vui bên mộng bao lần đi g ó i mỏi chân mòn tâm tư nặng vai gánh đường trần cho đến đây chỉ còn bờ mi khép kín i giấc ngủ nào quên giấc ngủ nào gọi tên thôi n h ắ n nhở để mà chi quay về xưa làm gì giờ hai lối mộng hai niềm ưu tư t ô i đêm, từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm, sao dụng nửa đường đêm. Từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm, sao dụng nửa đường đêm. giáng sinh sinh một người được nghỉ năm ngày phép mất hai hôm làm quen em mới cho mình b i ế t tên cuộc đời c h í n h chiến quanh năm với bận b i ê n thì gót liu m o n g mình làm sao bước song hành chỉ em ngài gió lấy nụ tầm xuân vừa h chiều nào khi về đến n g à n căn nhà m à u t í m biết em đang t r ồ n h ì n vào mộng chưa t ỏ lối nên mơ đang chờ nơi c h ư thấy ai vừa ý thôi đời người con gái mưa xa giữa lưng trời hạt xuống riêng ngậm v u i hạt rơi luôn g hoa cười ai chẳng mong gặp bên trong k h ỏ i h ờ n d u y ê n má hồng l i anh đây đó mười phương gặp em anh đã thương càng thương thương đôi môi đầy n h ư sóng thương tia m ắ t g xào giặt sóng tuổi ngọc xuân son nét nhã khuôn trăng tròn tình anh cao vũ trường xưa Em, anh ước mong gì hơn? Cho anh bông hồng còn thắm, cho anh trái ngọt vườn c ắ m Còn gì cho nữa? Tình du trẻ thơ. n ế u đời muôn vàn lối yêu nhau vì lời nói m ê n nhau qua nụ cười. dần dò thêm lần cuối, xanh đêm cho b ầ y em lưu bút ghi vài đ ư a quen ngày lạnh hâm sâu hai môi chưa xe màu chờ đám cưới cô s ầ u cài hoa trắng sang cầu ta nhn nhau มันเช่าหมุดหนุ่มฮนา thương thương đôi môi đầy như sóng, thương tia mắt rào giạt sóng, tuổi ngọc xuân son nét ga khuôn trăng tròn. Tình anh cao vũ trường sơn, gặp em anh ước mong gì hơn? Cho anh bông hồng còn thắm. anh trái ngọt vườn t h ấ m còn gì cho nữa tiếng r u trẻ thơ n ế u đời muôn v à l ố i yêu nhau vì lời nói m ê n nhau qua đủ cười dần giọt thêm lần cuối xanh đêm cho bầy em lưu bút ghi vài đứa q u ê n ngày lạnh hăm sau 20 chiếc xe màu chờ đám cưới cô s â u cài hoa trắng sang cầu ta nhn nhau tia mắt trao một nụ hôn bá เปีย nhau, nh tia mắt trao một nụ ô n ban. trời đổ mưa từng hạt rơi gác nhỏ đèn l e lối bóng sáng yên trên tường loan em gối tay tôi để ôn chuyện xưa cũ gói tròn trong t ô i nhớ có phải vì đời chưa tròn vòng tay? Có phải vì tâm tư dấu kiến trong t h ứ còn đây? Nên những khi mưa nửa đêm làm sao xuyên giấc ngủ chưa đ ê m tìm. Ngoại hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai. anh dài nghe bụi n u ô i mưa lên phố nhỏ, có mùa trời vừa xa đi đêm nay, để bao nhiêu liên thương lại lòng tôi. Ấy. Khi c h t n g ư ờ i những hình ảnh của tim vào lòng đêm. những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên tôi thiết đi trong niềm vui và đêm s ớ t những giọt mưa cuối của tim vào lòng đêm những kỷ niệm cho nhau n ế u mặt đi xin đừng quên tôi thiết đi trong niềm vui và đêm s ớ t những giọt mưa cuối cùng tôi thiết đi trong niềm vui và đêm s ơ t những giọt วุ t i gian thấm thoát thôi đưa t u i thơ áo còn đâu nữa mỗi người một phương xa xôi càng thêm nhớ nhớ thương thương nhớ khôn u lường giờ còn một bóng với t r ọ n niềm ước mong b i ế t một bóng đêm từng cơn số đông em nhớ tôi h o n g khi lá thu vàng bao lần r ơ i em biết không tôi nhớ em như người yêu nhớ những buồn vui cuộc đời đường ai nấy đi hai người hai lối b i ế thương t nhau mà thôi âu thơ đi về đâu để mưa hay mùa ngâu lòng mình thì muốn níu ân tình mãi em ơi mà đời là suối nước vô tình vẫn em trôi tiếc gì c ũ n g qua rồi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 người h a y lối bia thương nhau mà thôi. Âu thơ đi về đâu để mưa hay mùa ngâu. Lòng mình thì muốn níu ân tình mà em ơi. Mà đời là suối nước vô tình vẫn em trôi. Tiếc gì c ũ n g rồi lòng mình thì muốn lưu ân tình m ã i em ơi mà đời là suối nước phô tình vẫn em trôi tiếc gì cũng qua rồi đây nào ai biết ai ่ a o lại ô ่ n h า u như người tình đ ด i bàn tay thúphi l ิวลิ่งแ่มไ้ง้้ว้้้้้้้้้้้้้้ y ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ x u i em biết xối sàn em bước chân xuống đời làm mẹo hoang. Có phải đêm buồn, đêm lang thang, đốt cháy trái tim đời qua màu bạc h o a n g Ngày mai bước đi mang nỗi đau thân phận bọt bèo. t i m đời em cũng mang theo ngày mai bước đi mang nỗi đau thân phận bọt bèo. Tiêm đời em cũng mang. Sáng ngang cuộc đời một người đem tay gối chia ly có gì vui trời mưa nghe xa b u ố t con tim du em vào k ỷ niệm thao thức t r ọ n ca mốt đêm chờ em đem vang với cô đơn hồn mưa ngập lỗi tình hợp tan nhưng vẫn nhớ nhau luôn biết em sợ có buồn và từ đó những đêm trời mưa gió thâu chẳng người tình nhỏ n ỗ i nâng ca một đời môi tình thời xa ấy, giờ đây đường hai lối mưa gió về buồn nào. đường hai lối mưa x ó ó về buồn nào ngu và từ đó những đêm trời mưa x i ó thấu t r ă n g người tình nhỏ đuôi n ắ n g c ả một đời mối tình thời xa ấy giờ đây đường hai lối mưa x ó ó về buồn nào nguồn. ถนน phố không đêm ngày ai không ai sau này rằng m ấ y tiêm nhớ ai nhớ ai trong đêm dài buông tóc rối q u y ê n cài đèn soi bóng đêm sương rơi chân mềm sao rơi bên thềm hàng cây xa băng xoay cơn mưa đài Em đến bên em, vòng tay ngỡ ngàng nghe đắng môi trắng đêm. Em hơi em, lời hứa xưa đã phai. Em ơi có hay thành phố không đêm ngày ai không ai sâu. Em ơi có ้ a y Thành phố không đêm ngày ai không ai sau này đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi nhưng biết chỉ là mơ nên lòng nức nở thương còn đi yêu thì chưa đến nên gọi tên tình chưa đổ bên nẻo m ồ mà h a n g bước trong buồn, giá b u ố t v ề t ì m sao rơi cuối đêm, nhà vắng mang nhiều cây đắng, x u ô hồn đi hoa. Ai cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười, tôi xin dân. g tối trọn đời người hơi người xin đừng e ấp làm tim nghe cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười tôi xin dâng tình tôi trọn đời người hơi người xin đừng e ấp làm tim nghẹn g à o người hơi người xin đừng e ấp ทำดินเย